truyện ngôn tình xuyên không tiểu vương ti khuynh quốc tác giả dạ ngân uyên diễn đọc đàm mai truyện được phát trên đà mai youtube chương 110 nếu như chàng phụ ta ta chắc chắn sẽ rời đi hoàng thượng có lẽ mộng nhi xa rồi thân đệ của mộng nhi xin được cáo lui trước hàng hảo thần ôm nàng đứng dậy sau đó nói bởi vì lo lắng cho là tưởng mộng mà thân thể của hàng hậu hủ có nghiêng về phía trước. khi thấy hàng hậu thần ôm nàng lên, hắn liền từ từ ngồi thẳng dậy, ho khan một tiếng, chậm rãi trả lời: về trước tiên trở về phủ đi, hãy chăm sóc nàng thật tốt. mắt hàng hậu thần lóe tia sáng lạnh, nhưng không một ai có thể phát hiện ra điều này. hắn gật đầu, thân đệ xin được cáo lui trước. thái nhị thấy hàng hậu thần ôm lãng tưởng mộng rời đi, có người muốn đuổi theo ai bị hoa tiên sóc giữ cả cánh tay muội muốn đi đâu tiên sóc nhỏ giọng hỏi mắng hắn trừng lên tự như đang cảnh cáo nàng nhất định là lặt tự mộng cố ý chắc chắn nàng ta đang giả vờ say rượu hoa tiên nhị bị muội không phục nổi giả vờ thì sao mà không giả vờ thì như thế nào Nàng ngạt vương phi được thần vương gia cưới hỏi đàng hoàng nàng giả vờ hay không cũng không tới lượng muội phải quan tâm đo cho chính bản thân muội thì tốt hơn. Lời nói của Hoa Thiên Sóc khiến nàng ta cảm thấy không thoải mái. Muội làm sao? nàng giận dỗi nói. Một cô nương cho lấy chồng là dây dưa với nam nhân đã có vợ. Muội đã từng thấy ai như vậy chưa? Nếu hắn thích muội thì sẽ không lạnh nhạt với muội. Nếu hắn không thích muội, dù muội có cố gắng lấy lòng hắn cũng chẳng ích gì. Hoa Thiên Sóc cầm ly rượu lên đặt bên muội. Mặc dù tiếng nhạc to, con giọng nói của hắn lúc to lúc bé, nhưng Hoa Thiên nhị vẫn nghe được hoàn toàn những gì hắn nói. nàng nói giận rùng rùng, cũng biết bản thân mình có cố gắng mấy cũng vô dụng, nhưng nàng không cam lòng. khi Hoa Thiên nhị quay đầu nhìn, thì thấy dáng vẻ Hoa Thiên sóc như có điều cần suy nghĩ. nàng không nhìn được nói, không phải là đệ ca đang nói chính mình để chứ? Đồng tách cầm ly rượu trên tay của Hoa Thiên Sở chợt dẫn lại Khoa Thiên Nhĩ cầm đũa lên cắm chúng thức ăn bỏ vào trong miệng từ từ nhai ăn xong nàng ta mới lên tiếng kể từ lúc đại ca biết là thương mộng bị di tổng tử có dùng cách thế nào đi chăng nữa để lấy lòng đại ca cũng đều vô dụng không phải sao có nhiều thê thiết như vậy đã lâu rồi không có thân cận qua các nàng thận không giống đại ca chút nào Muội nghĩ hơi nhiều rồi đó hắn nâng ly rượu lên lập tức trốn xuống cổ họng, lại phát hiện rượu cay cay gác do muội suy nghĩ nhiều sao đã cả ca có muốn cũng không được rồi nàng nhẹ nhàng bưng quơ nói câu nói ta ngửa lên nỗi chút xót trong tận đá lòng hoa tiên sóc làm ra hắn đã tận sự thích nàng bằng không sẽ không bởi vì một câu nói của người khác mà tim đau nhói tinh thần hao tổn hắn rừng mắt nhìn hoa tiên nhị một cái sau đó không để ý tới nàng nữa. anh chân nhỉ thầm cười lạnh. Trên xe ngựa, là thấm mộng bị hàng hậu thần gắn gao ông trong ngực. Mỗi lần đắp áo tròn lên trên người đều bị nàng gạt ra. Có chừng bị cẩm lạnh, mau đắp lên, hắn nghe lời chút đi. Hắn dỗ nàng như dỗ một đứa trẻ, khi nhận hết lần này đến lần khác, đắp áo tròn lên người nàng. Nóng quá! Vì uống rượu, nên cả người nàng bắt đầu nóng dần lên. Nếu không phải đang ngồi ở trong xe ngựa, chắc định bướng chân của nàng sẽ có chút siêu vào. Nóng cũng phải đáp lên, không thì nàng sẽ bị cảm lạnh. Nó lại đem ách đoàn phủ lên cho nàng. Xe ngựa còn lấy tay ôm chặt lấy nàng, không để cho nàng lộn cộn. Hàng lông mày của nàng dứt chặt lại. Rõ ràng là nàng không thích điều này. Cố gắng giữ dụ vài lần cũng không thể, bất hỏi sự kiềm hãm của hắn. Nàng đừng phải từ bỏ ý định nhân đột nhiên, nàng lại quà khóc, tất nhiên tiếng nấc ngạc ngào của nàng, khiến suy nghĩ của hắn bị nhiễu loạn. Từ trước đến giờ, hạ thần chưa từng chăm sóc qua người bị xa rụ, cho nên các bạn hắn không biết nàng sẽ phản ứng lớn như vậy. Mộng nhi, mới vừa rồi tâm tình nàng còn tốt, sao giờ lại khóc? Hắn vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nàng, cảm thấy không biết nên làm như thế nào. Cảm xuống của là cứ mộng không ổn định. Đố vào cũng khiến lá gan lớn lên không ít. Ta mọi chuyện lại như thế này, vì sao lúc nào chân cũng dịu dàng với ta? Nàng mơ hồ, trong lòng có chút bùng bật. Chính bản thân nàng cũng không biết mình đang nói gì. Nàng nói gì? Bởi vì thấy nàng khóc, nên hắn có chút khóc hẳn, mà nàng mơ màng nói câu được câu không, khiến hắn không nghe rõ rốt cuộc nàng đang nói cái gì. Nàng nhắm mắt lại, đớt mắng phận thế mà rơi xuống. Môi mọc khẽ mở, giọng nói càng càng cất tiếng hỏi, chàng vì cái gì mà dịu dàng với ta? Chàng yêu ta sao? Ban đầu xin chỉ gã, có phải là bởi vì... Nàng còn nhỏ, hay là bởi vì chàng yêu ta, ta muốn biết, ta thật sự muốn biết. Men sai nồng đậm, tốt cuộc nàng cũng nói ra được lời nói thật lòng. Những điều giấu kín sâu trong cái lòng, cuối cùng cũng được nói ra. Trước đây, nàng rất muốn nói những lời này nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào đôi tay đang vòng qua ôm lấy thân thể nàng không khỏi cứng đờ hắn dừng súng một hồi lâu như có một cỗ nhịn từ từ chạy đến tim hắn cúi đầu nâng gương mặt nàng lên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Hắn nói hắn nói lung tung gì đó hắn sẽ không bao giờ làm tương tổn người trong lòng mình hắn từng trơ mắt nhìn mẫu phi chưa từng biến bao uất ức Làm sao hắn có thể để nàng theo góc mẫu phi? Nàng muốn gì, hắn đều có thể cho nàng. Thật ra, hắn cũng không biết hắn đã yêu nàng từ lúc nào. Không nghĩ rằng, trong lòng nàng lại tràn ngập lo lắng và sợ hãi như vậy. Nàng là người hắn yêu nhất, nàng cũng sẽ là nữ tử duy nhất trong tim hắn. Nếu không yêu nàng, vậy ta tuyến nàng làm gì? Hắn đéo vào tay nàng, nhỏ giọng nói nhẹ, lại không biết những lời này là đang nói cho phụ hoàng của mình, hay là đang nói cho nàng hiểu tấm lòng của mình. hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy nàng đang nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, không biết nàng có nghe thấy lời hắn vừa nói hay không. Mộng Nhi, con nàng thì sao? Nàng có yêu ta không? Tôi chỉ là một chút thôi. Thần không hiểu có phải quỷ thần xui khiến không, mà đang nhiên hắn lại đi hỏi nàng vấn đề này. Chỉ thấy nàng nhíu mày nhắm chặt hai mắt lại bôi môi mềm mại kẹp mỡ. Hắn tiến lại gần về phía nàng, ghép mặt thay đổi liên tục. hàn hậu thần, mặc kệ ban đầu ta và chàng gặp nhau, có phải ngoài ý muốn hay không, nhưng bây giờ ta tận thích nhàng, rất thích, rất thích nhàng. Hắn đặn cánh tay, luồn vào đặng dưới cổ nàng, sau đó hắn nhẹ nhàng ôm nàng, đặt ở trên đùi, đem cả người nàng ôm vào trong lòng, giảm bớn nội bất an của nàng. thứ ngụ của nàng, Nhìn giống hệt một đứa trẻ, cái mắt hắn lộ ra vô tận tương kiều. Nếu chàng phụ ta, ta chắc chắn sẽ rời đi. Lấy xong câu nói đó, chàng liền rút vào ngựng của hắn. Mắt hàng hảo thần bị trao phủ bởi một tần tương mù. Thần lâu sau, nó có thể thở bình thường. Tim hắn hung rộng một cách mãi liệt. Đó đem thổi, kháng rèm xe ngựa đung đưa. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ kẻ vốn sống lưng của nàng từ đầu vào cái trán nàng nó nhỏ. Đời này, nhất định ta sẽ không phụ nàng. âm thanh càng càng không dứt, nhưng lại nghe ra sự kiên định ở bên trong của người nói Có phải nàng đã nghe được lời nói của hắn hay không? Nàng lóc mày ra như chặt đang từ từ giãn ra. Sau khi tỉnh dậy, đặt tứ mộng phát hiện đầu óc mình chóng phá mầm mịt thì ra đây chính là hậu quả của việc ta rộ thậm chí nàng còn không thể về nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì nàng cũng không thể nhớ được dây dai huyệt thấy dương nàng nhìn thấy bên trong phòng sáng ngời có lẽ trời đã sáng rồi nghe thế nào lại muốn ngủ tiếp vậy nàng nhắm hai mắt lại miệng lòng bầu đợi lốn nàng tự táo lại nàng phát hiện ra dường như có điều gì đó không đúng ở đây cho nàng lại có cảm giác bên hông của mình bị cái gì đè nặng lên Nàng giật mình, ngay sau đó liền nhanh chóng mặt mắt ra. Nàng xoay người lại thì thấy hàng hậu thần đang nằm ở bên cạnh mình. Nó tràn lại ở chỗ này. Vừa nói ra những lời này, Nàng đã cảm thấy hối hận, không nhìn được mà muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Bây giờ là hai người bọn họ, đã là vợ chồng. Hàng hậu thần nằm ở bên cạnh nàng, thì có điều gì không đúng, cũng có phải là yêu đương vụng trộm gì đâu. Quả nhiên, Hạ hảo thân để vì lời nổ của nàng mà ánh mắt lộ ra ý vị sâu xa, xa. Nàng đã mặn đến chính lại lời nói của mình. Ý của ta là sao giờ này chàng còn chưa vào triều. Hạ triều rồi. À, chàng mất hồ gật đầu một cái. Chẳng lại kinh ngạc khi nghĩ tới điều gì đó. vì vậy quay người sang hỏi, vậy sao chàng còn nằm ngủ ở đây? Không phải chàng cũng đang ngủ ở đây sao? có cười trên mặt hắn có chút tà mị trong lòng nàng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn dùng ánh mắt đó nhìn nàng thì chỉ có một mục đích. Ta đã tỉnh ngủ rồi, đó bụng quá. nàng lúng túng cũng bị rơi giường đã nhìn thấy tầm mắt nóng đận của hắn đang nhìn nàng trầm trầm. không ngờ đến khi nàng vừa dứt lời, hắn chỉ đáp một tiếng ừ. hắn hạo thần nhếch môi cười. hắn dùng một tay đưa nàng về phía mình. ngay sau đó nghiêng người đáp tiếng chăn. Này, nàng hoảng hốn đặt tay, chấm ở trước ngực hắn. Chàng muốn làm gì vậy, giờ đang là buổi trưa, có lẽ nào hiện tại hắn muốn? Hào thần miễn cười, hắn quất người xuống nói nhỏ vào tai nàng. Không phải mới vừa rồi, ông nhiên nói, nàng đối bụt tao. Đến lúc nàng phản ứng lại, thì trái mặn đã đỏ phần, nàng quả phàng lên tiếng giải thích. ý ta không phải như chàng nghĩ đâu, ý ta là... Um lại bắt đầu mạnh mẽ dùng môi của mình chặn lại lời nói của nàng. Nàng thận không biết đến lúc nào thì hắn mất thể bỏ cái thói quen xấu xa này. tại sao lúc nào hắn cũng không biết mệt mỏi trong chuyện này. hắn làm không biết mệt ở trên người nàng nhưng muốn đem lấy nàng thấm sâu vào thân thể của hắn. đêm qua hắn ôm nàng cả đêm và nàng lại ngủ say khướt. hắn có muốn làm gì cũng không thể làm được. bởi vì đêm qua nàng say rượu. Càng căng bản không muốn hắn đụt vào người. Bất năng dị hắn phải nhìn xuống dụng vọng của mình. Sáng nay, trước khi hắn vào triều, nàng vẫn đang còn ngủ. Hắn không muốn đánh thức nàng dậy. Không ngờ, khi hắn hạ triều, nàng vẫn còn đang ngủ. Hồi ở thanh giường ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của nàng. Sự kích động tại trái lòng hắn càng ngày càng mạnh liệt. Vì vậy, hắn mới nằm xuống bên cạnh nàng. Sáng nay, tốt cũng có thể thỏa mãn được mong muốn hắn thật sự đang sấn hưởng thụ loại chuyện này đâu là tôi mộng như muốn nội tung. bây giờ bị hắn bệnh như vậy cả người tưởng như mất hồn mặc dù thân thể lấy được cảm giác vui thế nhưng cũng đối với hắn có chúng vợ khóc vợ cười ở phương dương này nàng cho tới bây giờ chính là hết cách với hắn trong vườn phủ thần quản gia đang đi tìm hàng hậu thần xem hắn có điều gì phân phó hay không nhưng còn chưa bước vào tầng mộng cơ đã nhìn thấy Thiệu Tần đứng ở trước cửa. Thiệu Tần, phương gia có ở bên trong hay không? Tần quản gia lại gần hỏi. Thiệu Tần ôm kiếm giơ tay lên, ho nhẹ một tiếng, cất đầu nói Đúng vậy. Tần quản gia đang muốn tiến vào bên trong. Lại không ngờ Thiệu Tần sẽ ngăn mình lại. Làm gì vậy? ánh mắt Tần quản gia đầy nghi vấn. Thiệu Tần thật không biết, nên giải thích làm ta phải hắn. Mặt hắn đỏ lận, không còn cách nào kháng để nói, không tiện vào. Cần quảnh gia xử người, có lẽ hắn đã hiểu ra điều gì, đành phải chờ bên ngoài phòng. Tiểu trần đang đứng bên cạnh hắn, bất dịa lắc đầu nói. Trưa rồi, bây giờ này vương gia còn chưa dậy. Vương gia vừa từ trong cung về, đã quay trở lại phòng. Không lẽ, ngày ấy có ý định ngủ tiếp tư. Tiểu đông từ cánh đó không xa đi tới thắng đã nghe thấy những lời tần quản gia nói, hắn dùng một tay bắt lên trên vai tần quản gia không lớn không nhỏ nói, chắc là ngài ấy đang ngủ đâu, bất kỳ đang làm chuyện gì mờ ám đấy. cái tên tiểu tử này, tần quản gia lộ vẻ lúng túng, hắn di tay lên đập vào sau gái tiểu đông. còn nhỏ tuổi mà chuyện gì cũng biết là sao? thấy tiểu đông nở nụ cười sần sạt, tần quản gia liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lộ tia nguy hiểm nói có phải người thời giúp ta không chú ý đã làm ra chuyện gì không nên làm hay không? với rằng đối với người làm trong vương phủ hắn quản giáo rất nghiêm nhưng dù sao trong vương phủ có rất nhiều người có những lúc không thể quản hết được mọi chuyện tiểu đông lộ ra vẻ mặt đau khổ nói đạo anh gia của ta ơi này nó phải quan uổng ta rồi ta nào có người nói gì tổng anh gia trợn mắt rần rần nhìn về phía tiểu đông Lúc này, tiểu đông mới ý thức được mình đã nói sai. Nếu không gọi hắn là lão, thì gọi là gì? Chẳng lẽ lại gọi hắn là tiểu quản gia? Chỉ nghĩ vậy thôi, cũng đã khiến hắn muốn nổi da gà. À, chờ ta tìm được cái tên cán sẽ gọi người sao? Hiện tại, ta có việc cần làm. Tiểu đông vừa nói xong, liền ván chân lên cổ mà chạy. Tần quản gia phản ứng như là, ta lập tức đuổi theo tiểu đông, tấn giận bắn. Tên tiểu tử Thói tha Nhạc người bình thường, ngơi đâu có xiên năng như vậy. Ta còn bày vẽ có việc cần làm, đứng lại cho ta. Từ trước đến giờ, công việc của tiểu tâm chỉ là chăm sóc tốt cho cuộc sống thường ngày của hàng hậu thần. Cho nên mỗi công việc trong phủ đều không cần hắn phải đi làm. Hắn lấy cớ như vậy làm sao có thể lừa được tầng quản gia. Tiểu tâm tần thấy tầng quản gia xin khí vò giàu, chạy đuổi theo tiểu đâm không khỏi lăn đầu cười khẽ. Nhưng sau đó, nó nghĩ đến việc hàng hảo thần và lạc tướng mộng đang ở trong tầm mộng cơ, không nhìn được thanh thầm. Hiện tại, ông phát hiện ra rất nhiều khía cạnh kháng của vương gia. Trước kia, thật đúng là nhìn không ra. Bên trong nhân phòng, hoa viện đã trở lại bình thường. Cho dù, đã ngủ cả một đêm dài, nhưng giờ đây, hàng hảo thần đã làm cho lạc tướng mộng mệt mỏi gần chết. Nàng không buồn ngủ, Chứ là hiện tại, nàng đang lặng lặng nằm trong ngực hắn. Và tưởng mộng mật to mát không nói lời nào. Nhưng trong lòng nàng đang suy nghĩ không đột. Cần sao nàng sẽ không ngủ nướng nữa. Chết định phải dậy trước khi. Nóng quay trở lại giường. Nếu không, nàng sẽ bị hắn dày vò đến chết mất. Nàng đang suy nghĩ gì vậy? Cái mắt và miệng nàng không ngừng trực trọng. Cô dạng giống hệt như nàng đang có ý nghĩ xấu xa gì trong đầu. Anh nhìn. Cũng không thay nhìn hắn, nói nhỏ một tiếng. Không có gì, bây giờ có thể rời giường được chưa? Ta đói. Không muốn nói, ta đói rồi. Nhưng nàng nghĩ, mới vừa rồi, cũng bởi vì những lời này, mà giờ đây, nàng mệt mỏi gần chết. Nhưng tại có đến chết, nàng cũng không muốn nói ra câu đó. Ý ta là tôi muốn rời giường dùng bữa. Tập nhiên, nàng đổi lời nói, khiến hàng hạo thân bật cười. Hắn ấp nàng càng chẳng hơn không muốn để nàng xuống giường vừa rồi dường như nàng đang có tâm sự trong lòng nàng đang suy nghĩ gì vậy chẳng lẽ nàng đang nghĩ cách để đối phó với hắn hào thần cười thầm nói ai chứ nếu là nàng thì những chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra nếu là nữ nhân khác chắc định sẽ nghĩ mọi cách để lòng trượng vua của mình sau khi hắn hạ triều ai làm bạn cùng hắn những nữ nhân kia cầu cũng không được vấn chừng cả ngày cũng không muốn xuống giường. Nhưng nàng lại không phải loại nữ nhân này, cho nên, nên hắn càng thêm yêu thích nàng hơn. Ta tưởng mộng bị hắn ôm, nhưng nàng không thể cử động được lúc nào, đành phải ngước mắt nhìn về phía hắn, mở miệng nói, ta đã nói không có gì rồi mà, bây giờ chẳng muốn thế nào, chẳng lẽ muốn ngủ thẳng đến sáng sớm ngày mai. Hayes, hắn thở dài, làm bộ mặt đáng tiếc, Nếu rút tỉnh nàng cũng giống lúc sai thì tông biết bao nhiêu. Lời của hàng hợp thần khiến toàn cân lặng tưởng mộng cướng đờ. Hôm qua ta có nói cái gì sao? Trong đầu nàng không có một chút ấn tượng gì về nó. Nàng chỉ nhớ mang máng có người ở bên tay nàng nói gì đó. Nhưng nghĩ mãi không ra. Hôm qua nàng đã nói gì vậy? Quả nhiên cái gì nàng cũng không nhớ. Nói cái khác cái đã nhớ lời hắn nói nàng cũng không nhớ ra được mặc dù hơi đáng tiếc nhưng như vậy cũng tốt chỉ cần mối quan hệ của bọn họ vẫn tiếp tục duy trì tốt đẹp như vậy là tốt rồi nhưng bộ dáng ngấp gắm của nàng nó lại nở lên ý định muốn tiêu tập nàng